Trước thượng Tiểu vật 516, nữ phụ nàng yêu nam phụ phụ yêu quái vật lần lửa xuất hiện. lê ầ n hiện. lửa l xuất thu đã không b i ế trên chúng cảm chính chết, của nhúc nhích có càng hiện thấy mình thân thể không phân hộp hơn thời không thêm Thu nó lần nàng nàng xong,、mỗi、lần vận dụng năng nữa gian dùng ăn đồ ăn, giải xuất đều máu, suy yếu. t vài bởi mỗi dài vì, Lê sắp sẽ kỹ đồ mặt gợi lên trào phúng cười thật không nghĩ tới nàng kiếp này dĩ nhiên là lấy phương thức này từ không biết từ sau có phải hay không đến địa phủ đến lúc đó nàng còn muốn lại để ý nói lý lẽ luận cấp chính mình đòi lại cái công đạo nếu diêm vương ra lại nhường nàng lựa chọn nàng nhất định không chút do dự lựa chọn địa phương phủ nhân viên công vụ không bao giờ nữa đầu thai nếu đầu thai trong lời nói nàng nhất định phải cùng mạnh bà hảo hảo nói nói quá thời hạn canh mạnh bà không cần lại cho quỷ uống lên hội não mạng người lê thu suy nghĩ rất nhiều bao gồm cứu cứu xin lỗi đều ở trong lòng nhắc tới rất nhiều lần cuối cùng trong đầu xuất hiện là người kia lê thu môi mấp máy khô héo hớp mắt nhưng lại tràn đầy ướt át thời chi hành đối thực xin lỗi ta tìm không thấy ngươi kiếp trước kiếp này c ộ n g lại lưỡng thế kiếp này tổng so với kiếp trước hảo tối thiểu không phải độc thân cậu đan đến tử nàng cũng thành công thoát đan kết hôn không phải sao thời chi hành ta l á o công lê thu còn nhớ rõ chính mình ở địa phủ ma lên tòa án khi có nữ quỷ cùng chính mình khoe ra còn sống thời điểm nhiều hạnh phúc lao công nhiều đau nàng đi nói thực nói nhảm nhiều đương thời nàng một câu cấp giận trở về nói nàng đã chết lao công dù cho cũng là người khắc r a kia nữ quỷ nghe vậy hoa một tiếng khóc khi đó nữ thiên tài nhớ tới hắn lao công là cái phượng hoàng nam sở làm hết thể đều là vì nàng ra tài sản cuối cùng còn đem nàng cấp hại chết phượng hoàng nam cùng hắn thanh mai c h ú c mã ở cùng nhau lê thu khi đó cũng là không nói gì bất quá hiện tại nàng cảm thấy nàng nếu lại gặp được kia chỉ nữ quỷ khẳng định so với nàng hạnh phúc nhiều tối thiểu nàng lao công không bắt cá hai tay cũng chưa cho nàng đội nón xanh đau quá lê thu cảm quan đi lên nghe được t h ầ m thì thanh âm biết này tiểu quái vật lại đây ăn cơm hơn nữa lúc này đây nàng cũng biến thành chúng nó đồ ăn lao công t à i kiến lê thu môi giật giật vẫn chưa phát ra âm thanh ở trong lòng câu nói kia h ọ a thượng dấu chấm tròn là lúc nửa khép ánh mắt hoàn toàn mới hạ xuống người lão công là ai làm người ta rung động phi thường thanh âm theo bên thai chuyển đến nhường nàng theo bản năng nghiệm cái kia tên thời chi hành thu thu đừng ngủ nam nhân trên người có chút bẩn loạn ánh mắt lại dị thường đen bóng để ở c h á n của nàng nhẹ dọn gọi lao bà ta đến h á c ám quanh của nơi hoàng tuyên hoa khai huyết sắc ánh huỳnh quang người nọ bóng lưng kinh thiên vĩ ba ba người nọ quay đầu làm như thở dài gió nhẹ ống tay háo hết thể quy về vô thu thu tỉnh tỉnh lão bà tỉnh tỉnh thật ồn ào không cần ngủ tiếp ngủ tiếp ta liền thân ngươi h ả o phiền ai ở quái giày nàng ngủ lê thu một cái tát hô đi qua chỉ này lược đạo một điểm uy hiếp đều không có ngược lại nhường người nọ cẩn thận nắm hôn hôn nay đều khi nào thì đại gia thức ăn nước uống đều thực khẩn trương ngươi đ ệ đệ thế nào còn làm cho người ta tắm rửa này cũng quá không màng chúng ta cảm thụ thôi chính là đều một cái chết nhanh người có cái gì đáng giá cứu hôm nay sống sót nói không chừng ngày mai sẽ chết tiền ồn ào cùng nhau tất cả mọi người loạn cả lên thời chi khoảnh há mồm muốn nói gì thời chi hành tà nghệ liếc mắt một cái câm miệng tranh cãi ẩ m ĩ nhân ngay vậy nhất thời không dám đang nói cái gì ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi đều là giận mà không dám nói gì học b lpli đòi ổ